Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ không tìm tôi Anh lặp lại nơi nụ cười Tìm Hạ Cẩm Trình à Đó là việc của tôi Cô đã quên cô là người phụ nữ của tôi sao Tiêu Long Phong nắm lấy cổ tay rượu tinh Hạ Cẩm Trình thông minh tuyệt đỉnh Anh ta không phải không biết mối quan hệ của chúng ta Chẳng qua anh ta chỉ thương hại cô mà thôi Tiêu Long Phong nói từng chữ từng chữ một Đường gia đình đứng ngoài cửa Tay nắm chặt nắm cửa Bởi vì dùng quá nhiều sức mà trắng bệnh Người phụ nước của anh ấy thật là một tuyên bố bá đạo. Dù là cô, tiêu lăng phong cũng chưa bao giờ bá đạo như thế. trình diệu tình, tốt nhất cô cẩn thận cho tôi. Nếu như cô ý hiếp đến lợi ích của tôi, tôi tuyệt đối không bình tay. Cạch, tay vừa mới dùng sức, khóa cờ biển mở ra, nhất thời cô không kịp phản ứng. Nghe tiếng động, tiêu lăng phong quay đầu lại, nhìn thấy thù hận cho mắt đường nhã đình. Anh cảm thấy hình như mình nhìn lầm rồi, lúc đang cẩn thận dò xét đường Nhã Đình đã mỉm cười bước tới Giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì Nhã Đình Nhìn thấy đường Nhã Đình trong lòng tiêu lang phong trầm xuống Vội vàng buông rượu thích ra Giống như nó đang phản bội cô ta Lòng cho để anh ấy Các người đang nói chuyện gì vậy Đường Nhã Đình cười Tựa như lúc nãy chưa hề nhìn thấy cái gì Không có gì Diệu tin cười cười kể từ khi xảy ra tai nạn xe Đây là lần đầu tiên cô gặp lại đường Nhã Đình Đường Tiểu Thư mời ngồi Diệu Tinh mỉm cười, cô cực kỳ tò mò chuyện kia chỉ là hiểu lầm sao? Tiêu Long Phong đã giải thích thế nào để cho cô ta tha thứ cho anh ta? Thậm chí còn đến bệnh viện. Đường Nhã Đình mỉm cười ngồi xuống, cô cũng đang nhìn Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh không phải mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trên người cô ta luôn có một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn người khác, ngay cả cô là phụ nữ còn không nhịn được và nhìn thật lâu. Diệu Tinh không chịu nổi bầu không khí trong phòng bệnh, rước khoát xoay người đi ra ngoài. Bây giờ đã là buổi trưa Và lớn mọi người đều đang nghỉ ngơi diệu tinh đi từ từ trên hành lang Soảng Cô đang đi Đột nhiên có một cái ly nằm ngay dưới chân cô Vỡ tàn như pháo hoa ai hey, ui tổ tông của tôi ơi Cầu uống thuốc trước đã Người đàn ông trung niên mất năng dí rỗ Có được không Uống thuốc cái gì Một giọng nói ngang ngược hỏi lại Đây là cái phòng bệnh rách nát gì hả Ông cứ xử với tôi như thế này sao Tôi đã nói với bệnh viện rồi Một khi phòng bệnh cao cấp có chỗ trống Chúng tôi sẽ đổi ngay lập tức Người đàn ông dụ rỗ Rất giống đang rủa rỗ một đứa bé bốc đồng Dù sao tôi cũng đã nói Tôi tuyệt đối không sống vào nước quỷ quái này Ông nhất định phải nghĩ cho ra biện pháp cho tôi Tôi lập tức quay về Mỹ Giọng nói càng lúc càng gần Sau đó người kia xuất hiện trong tầm mắt của Diệu Tinh Diệu Tinh nhìn bóng dáng đang đi tới kia Trong nhé mắt Cô giống như bị xét đánh trúng Diệu Tinh đứng sở tại chỗ Nhìn người đàn ông đang từng bước Từng bước tới gần Trong con người đã đồng đẩy nước mắt Tuôn rơi trong nhé mắt Mộ Tránh giá Không đợi Diệu Tinh nói ra chữ thứ hai Người đàn ông đã không nhịn được mở miệng trước Nhìn mảnh vỡ trên đất Người đàn ông tức giận đá một phát Sau đó sẽ người bước đi Vừa môi Diệu Tinh run rẩy Tầm mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ Còn người đàn ông thì càng đi càng xa Tựa như 3 năm trước đây Bất lực nhìn mộ thần từ từ biến mắt khỏi tầm mắt Mộ thần Diệu Tinh khẽ câu lên cái tên này Mà lúc này giọng nói nghẹn ngào không còn rõ ràng nữa Nhưng đến lúc cô muốn nhìn rõ người kia Đã không còn bóng dáng kia Ở bất kỳ nơi nào trong tầm mắt Mộ thân Diệu Tinh gọi một tiếng Cô muốn đuổi theo nhưng vừa mới cử động Đã làm động đến vết thương sau lưng Cơ thể cô đau đến run dày Chỉ có thể từ từ ngồi sồm xuống Diệu Tinh cô làm sao vậy Không tìm thấy Diệu Tinh trong phòng bệnh Hà gầm trình ra ngoài tìm kiếm Kết quả lại thấy Diệu Tinh đang run dày Ngồi trên mặt đất. Sao vậy? Chỉ cần mấy bước anh đã chạy tới Cầm trình, mô thần, mẫu thần Diệu tinh run dày chỉ vào phía trước Hạng cầm trình nhíu chặt lông mày Mô thần Diệu tinh cô làm sao vậy? Nhìn mặt diệu tinh đầy nước mắt Lòng anh đau đớn hỏi mẫu thần, đã đi 3 năm rồi Cầm trình tôi vừa nhìn thấy Thật mà, đã nhìn thấy Diệu tinh nghẹn ngào Chỉ về phía bóng dáng vừa rồi đã biến mất Có chuyện gì? Tiếng khóc của Diệu Tinh đã gây được sự chú ý với người trong phòng bệnh Tiểu thơ Nhìn mảnh thủy tinh vỡ đầy trên mặt đất Nhớ lại chuyện vừa rồi Thật sự xin lỗi, đã dọa cô rồi có phải không Người đàn ông mỉm cười Alex bị thương, tâm trạng có chút không tốt Cậu ta không phải muốn hung giữ với cô đâu Alex Diệu Tinh ngẩng đầu Ừ, lúc cậu ấy đua xe Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn Tâm trạng không tốt Lại là một thiếu gia ăn dùng mặc sướng Dĩ nhiên là không muốn ở phòng bệnh bình thường diệu đinh nghe chưa hà cầm trinh lau chút nước mắt của cô cô nhận nhầm người rồi không tôi không có diệu đinh thì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện